bạn đang nghe chuyện audio tổng giám đốc xe nhẹ một chút của tác giả khoai khoai băng chuyện được phát trên website chuyện chấm vn.com người đọc linh linh chương 61 đừng gọi cô đường hân <cười> ngay sau đó hạ từ du đột nhiên khóc ọa lên như thể phải chịu ức tức rất nhiều từ từ ngồi rổm xuống di lưu mở cửa cho hạ tử du nghi ngơ hỏi tiểu thư sao cô trở về lúc này tất cả mọi người cho rằng Tối nay Hạ Tử Du sẽ ở lại chỗ đàm dịch khiêm Hạ Tử Du thay dép xong lấy đại một cái cớ ừ, Tối nay anh ấy có việc ạ Dư Lưu không hỏi nhiều nữa Khuôn mặt tràn đầy vui vẻ Chúc mừng Tiểu Thư Cuối cùng đã hoàn thành chuyện lớn quan trọng nhất đời người Tôi còn không hiểu tại sao hôm nay Tiểu Thư phải trang đẹp xinh Như thế thì ra là có dự cảm muốn tham gia bữa tiệc đính hôn Tổng giám đốc đàm chuẩn bị cho cô Tổng giám đốc đàm thật lãng mạn Lại tấn tú như vậy còn yêu thương tiểu thư thật sự là càng nhìn càng giống với tiểu thư nhà chúng ta nhắc tới đam gì khiêm sắc mặt hạ tử du vốn đã không tốt lại càng thêm tái nhợt cô vội vàng định bỏ chạy về phòng bỗng chốc a dì lưu đột nhiên hét lên chói tai hạ tử du kinh ngạc nhìn dì lưu sao vậy ánh mắt nhanh nhạy của dì lưu liền chú ý đến hai hai bóng đèn sáng ngoài vườn hoa của nhà họ, hạ định thần nhìn lại thì nhận ra đó là chiếc Benley của làm gì khiêm Dì Lưu nhất thời hứng phấn tiểu thư cô nhìn xem đó không phải là xe của tổng giám đốc đàm sao Hạ Tử Du nhìn về phía cổng nhỏ hạ theo mắt Dì Lưu thật sự là anh tôi đi bảo lão Trần mở cổng nhanh lên chút đừng để cho tổng giám đốc đàm chờ lâu Dì Lưu không đợi Hạ Tử Du đồng ý đã kích động đi gọi người giữ cửa Hạ Tử Du sững sờ Dì Lưu vô cùng vui vẻ nhìn dáng vẻ bất phàm của đàm Dị khiêm Tiểu hư, tổng giám đốc Đàm đến rồi." Hạ Từ Du ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm. "Làm sao anh có thể xuất hiện vào lúc này?" Đàm Dịch Khiêm trả lời cực kỳ nhẹ nhàng. "Em về nhà một mình, tôi không yên tâm. Vô ý xe của anh vẫn luôn đi theo chiếc xe taxi của cô." nói thật, lúc này cô không biết phải đối mặt với anh thế nào." Di Lưu tưởng rằng Hạ Từ Du muốn nói lại thôi, lại vì mình ở đấy làm kỳ dai cản mũi, bà vội vàng biết điều rút lui. Tiếng thư, tôi xuống nhà nghỉ ngơi trước Cô và tầm giám đốc đàm cứ tâm sự tự nhiên Sau khi gì lưu đi rồi Bên trong căn nhà rộng lớn Chỉ còn lại hai người bọn họ Anh bắt đầu tìm tới gần chỗ cô Gọi cô thật tự nhiên Đường hâm Cô chưa bao giờ sợ hãi khi ở bên cạnh anh như vậy Yếu ớt, từ phía sau mấy bước Cô chật xuôi tay Đừng gọi tôi như vậy, đừng gọi như vậy cô không thể nào chống chế được, che kín hai tay, nhanh chóng xoay người muốn cách xa anh. trong lúc này, làm gì khiêm trường ôn chặt cô, đằng một nề tránh vào trong ngực, hỏi liên tục, cứ à, em làm sao vậy? trong hơi thở tràn ngập mùi hương dễ chịu chỉ lục về anh, cô vung lên hai quả đấm ra sức đánh vào lồng ngực anh. anh buông tôi ra, anh buông tôi ra. làm gì khiêm tóm chặt lấy hai tay, không ngoan của hạ tử du, họ rất nghiêm túc, rốt cuộc em làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hạ Tử Du vẫn dạy dụ hết sức Tôi van xin anh buông tôi ra Tôi van xin anh Chương 62 Mình nên lựa chọn cả đời được ăn cưng chiều sao Giờ khắc này Đàm dịch Kim vốn nên ôm lấy cô Nhưng khi nhìn dáng vẻ cô rơi lệ Khóe miệng của anh lại lạnh lùng cong lên Hạ Tử Du Cô lại bắt đầu đóng kịch sau Cô đã muốn chơi Tôi sẽ chơi với cô đến cùng Đàm dịch kim khẩn trương ôm lấy hạ tử du Sau đó đặt cô ngồi lên ghế sofa trong phòng khách Cô vẫn nước nở Hai vai yếu ớt trung nhè nhẹ Cô cắn mạnh môi dưới đến Để ngăn chặn sự khó chịu trong lòng Đừng khóc nữa Ngốc ạ Có tôi ở đây Đàm dịch kim đặt cô lên đùi Ngón tay cái yêu thương lau đi những giọt lệ Ở khóe mắt và gò má cô Cô tựa vào lòng ngực anh Như thế mất đi hơi sức nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng. Anh hôn nhẹ lên trán cô, nói lời yêu thương. Đừng khóc, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Hà Tử Du chỉ xua tay, không nói gì cả. Có phải đang giận tôi không? Anh vừa như không hiểu tâm trạng lúc này của cô. Cô ý đơn giản mọi việc. Cô vẫn xua tay, không muốn trả lời gì cả. Cô khóc một trận bằng tất cả sức lực. 10 năm nay cô thực sự rất mệt. Che giấu bí mật đó 10 năm mật đó như thể một tòa núi khổng lồ đặt ở trong lòng cô, khiến cô sắp không thở nổi. Cô từng nghĩ đến việc tìm thời gian thích hợp nói thẳng chuyện này với mọi người, nhưng cô thật không ngờ cô còn chưa kịp trả lại những thứ hiện cô đang có, về chỗ cũ thì cô lại gặp được anh. Lúc trước cô có thể bình tĩnh bởi vì giữa cô và anh chỉ là Hạ tử Du và Đàm Dịch Kim, không liên quan đến bất cứ ai. Tương lai, dù cô và Đàm Diệp Kim có kết quả thế nào cũng không ảnh hưởng đến Đường thân nhưng mà... Tại sao ông trời lại khiến cho việc cô mạo danh Đường Hân dính líu tới anh? Cô thà rằng anh chấm dứt quan hệ với cô bởi vì tìm được bạn gái mất cách nhiều năm, cũng không muốn anh tiếp tục ở bên cô với thân phận như hiện tại. Cô cảm thấy mình đã muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Bởi vì cô không chỉ cướp đi thân phận của đường hân, thậm chí còn chơi trẻn cướp đi hạnh phúc vốn, được, vốn nên thuộc về đường hân. Các bạn đang nghe truyện audio trên website truyện.mútvn.com Khuyển tay ấm áp của đàm dịch kim bao quanh lấy cô, ôm cô thật chặt, nói dịu dàng. Có thể nói cho tôi biết, suốt cuộc em đang nghĩ gì trong lòng không? Em như vậy sẽ khiến tôi lo lắng. Đôi mắt mọc nước ngước lên nhìn anh Hạ tử du muốn thốt lên Đàm dịch kim Thật ra tôi Nhìn anh Trong đầu cô lấy lên những hình ảnh Khi cô và anh ở bên nhau mấy ngày nay Cô bắt đầu nhớ lại Đây là lần đầu tiên cô được một người yêu thương cương chiều Không phải vì thân phận thiên kim của nhà họ Hạ Cô biết anh đối xử tử tế với cô Có lẽ cũng chỉ là gặp dịp Thì chơi trong lúc anh chưa tìm được Người con gái mình yêu thương Anh không có chút tình cảm gì với cô cả Nhưng ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao cô có thể thích một người dễ dàng như vậy. Nếu lúc này cô nói với nói ra sự thật với anh, hai người có lẽ sẽ chấm dứt ngay tại lúc này, nhưng nếu như cô tiếp tục giấu giếm, có lẽ cả đời cô sẽ dính liền với thân phận của Đường Hân để được anh yêu thương suốt đời. Nhưng cô thực sự có thể ích kỷ như vậy sao? Cô phải lựa chọn thế nào đây? Hết chương 62 các bạn đang nghe truyện audio tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút của tác giả quay quai băng truyện được phát trên website truyện chấm mufian hãy nhớ subscribe để cập nhật các chương mới nhất các bạn thân mến các bạn đang nghe truyện audio tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút của tác giả quay quai băng truyện được phát trên website truyenjp1.com. Jackpot Sóc Chương 63. Tình cảm dịu dàng đối với Đường Hân. Có lẽ chỉ khi đối mặt với Đường Hân, anh mới có thể biểu lộ tình cảm dịu dàng xuất phát từ nội tâm như đêm nay. Những năm qua, Hạ Tử Du vẫn luôn giấu giếm bí mật này vì cô không muốn làm tổn thương ông bà Hạ. Nên cô hiểu được, dù muốn thẳng thắn thành khẩn, cô cũng cần tìm thời gian thích hợp. Mà tối nay hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất. Cuối cùng, Hạ Tử Du không nói gì. Khi tâm trạng của Hạ Tử Du dần ổn định lại, đàn dịch khiêm hôn lên tay cô, hỏi dịu dàng. Bây giờ có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì chưa? Hạ Tử Du tựa vào lòng ngực của anh lắc nhẹ đầu. Không có gì, chẳng qua là tối nay làm em nhớ lại rất nhiều chuyện hồi còn nhỏ ở trại trẻ, trẻ mồ côi. Hai tay đàn địch kim ôm chặt hạ tử du từ phía sau. Chẳng lẽ tiểu công chúa của tôi đã từng chịu ốc ức ở trại trẻ mồ côi sao? Nghe thấy anh gọi biệt danh của đường hân, cô hơi mất hồn. Đúng vậy, tiểu công chúa, biệt danh này dường như chỉ thuộc về riêng đường hân. Khi đó, những người lớn ở trại trẻ mồ côi đều gọi đường hân như thế, mà đường hân được hầu hết mọi người thương yêu. À không, khi còn bé tất cả mọi người đều đối xử với em rất tốt em chỉ là nhớ lại một số bạn chơi khi còn bé ở trại trẻ, trẻ mồ côi cô lấy đại một cái cớ anh liếc mắt cũng nhìn thấu lời nói dối của cô Nhưng không biểu lộ dấu vết khẽ chạm lên gò mát cô Nhẹ giọng an ủi Được rồi, cũng đã trễ Nếu đau lòng như vậy Sau này đừng suy nghĩ về chuyện của trẻ trẻ mù côi nữa Tôi dịu em lên đi ngủ Em tự lên được Cô giải dụa muốn xuống khỏi đùi anh Anh vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại Muốn rời đi của cô Xấu xa nói Không lẽ em định để tôi trở về khách sạn một mình sao À, cô đang dò dựng Ngay lúc đó, anh đã bồng cô lên, bước về phía bậc thang lầu hai. Các bạn nên nghe chuyện audio trên website truyện.múiphiên.com Phòng ngủ của cô thoáng đảng, lịch sự thanh nhã, không khí tánh mùi thơm thanh thoảng thuộc về cô. Anh ôm cô, đặt lên chiếc giường lớn màu hồng mềm mại thoải mái. Không hề báo trước, thân thể anh đã đè lên nụ hôn sen lẫn tình dục nghiêng trời lực đất đang đến ấp về phía cô. Đừng, cô khước từ nụ hôn tinh tế mang dạy của anh, không ngừng xoay đầu. Anh không cố ép, chỉ chống người lên dịu dàng hỏi cô: làm sao vậy? Cô nhìn anh với ánh mắt van nài. Bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc, có thể không? Phải biết họ quen nhau tới nay, đây là lần đầu tiên cô cự tuyệt đòi hỏi của anh. Lúc trước không phải là không mệt mỏi muốn kháng cự. Chẳng qua là khi đó anh khống chế Cô, cô không có quyền phản kháng Rồi cô cũng quen dần Nhưng mà tối nay cô không thể nào chấp nhận Anh nhẹ cười một tiếng Đương nhiên có thể Cô cũng bất ngờ Thật sự không ngờ rằng anh lại đồng ý dứt khoát như vậy Anh cưng chiều Điểm nhẹ lên chiếc mũi thon xinh xắn của cô nói dịu dàng Từ nay về sau tôi sẽ tôn trọng em Không bao giờ ép em Làm những chuyện em không muốn nữa Cô gật đầu Miếng cười cảm kích nhìn anh Anh chạm nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của cô Sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm Sau khi anh rời đi Cô mở to hai mắt Không lòng dạ nào ngủ được sững sờ nhìn chầm chầm lên trần nhà Đến lúc ánh mắt trở nên mất mát vô hồn Hết chương 63 Các bạn đang nghe chuyện audio Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút Của tác giả Khoa Qua Quai Băng Truyện được phát trên website truyện.muienthien.com. Hãy nhớ subscribe để cập nhật các chương mới nhất. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện audio tấm nhóc độc xin anh nhẹ một chút của tác giả quay quay băng. Truyện được phát trên website truyện.muienthien.com. Giọng đọc Sóc chương 64 lựa chọn trước đêm nay. Trong phòng ăn nhà họ Hạ, ông Hạ trông thấy đàm Dịch Kim thì vui cười hớn hở nói Dịch Kim, nhiều năm nay bác không được ăn thức ăn mẹ Tử Du xuống bếp làm, hôm nay bác được nhờ phúc của cháu đó. Đàm Dịch Kim cười ôm tồn lễ đột, bác gái nấu ăn rất ngon. Bà hài lòng cười cười, nếu như về sau, Dịch Kim thường xuyên đến nhà ăn cơm, ngày nào bác cũng xuống bếp. Cho dù sau này định cư ở Mỹ, con cũng sẽ thường xuyên đưa Tử Du về. Nói xong, Đàm Dịch Kim không quên nhìn Hạ Tử Du đắm đuối. Bà Hạng bắt đầu. Bắt gặp được ánh mắt thương yêu Đàm Dịch, Kim dành cho Hạ Tử Du không khỏi treo đùa Hạ Tử Du nói. Con gái cưng, mẹ có thể thấy tương lai con sẽ có một người chồng rất yêu thương con. Hạ Tử Du chỉ lo vùi đồ với cơm xấu hổ cười một tiếng. Hi hi. Bà mẹ nhìn Hạ Tử Du đầy thương im. Đầy thương yêu, con nhìn con xem, đến dáng ăn cơm vẫn còn như thế, đứa con nít chưa lớn, về sau phải học hỏi là một người vợ tốt đó. Các bạn đang nghe chuyện trên website trị.guốcphien.com Bữa trưa ở nhà họ Hạ trôi qua trong không khí tốt đẹp, buổi chiều, Đàm Dịch Kim chở, chở Hạ Tử Du tới Đàm Thị, đàn Dịch Kim vừa về công ty đã tham dự vài cuộc họp hội nghị quan trọng. Hạ Tử Du hoàn toàn không tự do mình là phu nhân tổng giám đốc tư lai, vẫn bắt đầu làm việc với cương vị thư ký của mình. Đến khi trời tối, chị Dư đi tới trước mặt Hạ Tử Du. Hạ Tiểu Thư, tối nay tổng giám đốc có một bữa tiệc xã giao trong quan trọng, ngày muốn cô đợi ở khách sạn tứ quý. Với tân phận ngày hôm nay của Hạ Tử Du, chị Dư không thể không cung kính hơn ngày trước. Được! Hạ Tử Du gật đầu nhẹ nhàng. Khách sạn Thứ Quý Trong lúc tắm rửa, Hạ Tử Du vẫn luôn tự hỏi một vấn đề. Tại sao cô phải do dụ như vậy? Dù sao, cũng phải có một ngày cô phải giải thích thân phận thực sự của mình với ông bà Hạ và Đàm Dịch Kim. Nhưng cô lại không dám tưởng tượng đến ngày đó. Thậm chí liên tục lấy cớ chọn thời điểm thích hợp hơn để kéo dài thời gian. Tại sao lúc trước, Cô có thể thản nhiên điều tra tung tích của đường hân Hôm nay lại không dám nghe hai chữ đường hân phát ra từ miệng người khác Nhất là khi hai chữ này vay lên từ miệng đàm dịch kim Có phải cô đã bắt đầu trở nên ích kỷ Do thích một người không Dần dần cô có thể đánh mất bản tính Bởi vì đắm chìm trong hạnh phúc hôm nay không Suy xét không có kết quả Hạ tử du đi ra khỏi phòng tắm với tâm trạng nặng nề Sau khi tắm rửa Thân thể cô tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu Cô còn chưa kịp lâu mái tóc ướt đã bị ngược Người ung chặt từ phía sau Phòng ôm bá đạo, quen thuộc Hơi thở quen thuộc Cô biết là anh Tại sao lại câu mày Anh vùi đầu vào cổ cô Hơi thở nóng rực vờn quanh bàn tay cô Không có gì Cô tựa vào ngực anh Mặc cho thân thể nóng bỏng của anh kề sát cô Anh dường như đang gắn cược đè nén kích động Giọng nói khàng khàng Anh muốn em Em... Cô chưa kịp thốt lên và chiếm lấy lại môi cô. Sự cho dự và bất an trong lòng cô bị nụ hôn của Đàm Dật Kim làm cho biến mất, không còn dấu vết vô cùng nhanh chóng. Bàn tay vốn đầy đẩy lồng ngực anh dần dần đặt lên cổ anh, cánh tay cuốn quanh anh thật chặt. Hết chương 64. Các bạn đang nghe truyện audio, tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút của tác giả. Quay quay băng, truyện được phát trên website truyện.muixien.com nhớ subscribe để cập nhật các chương mới nhất Các bạn thân mến Các bạn đang nghe audio chuyện Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút Cô tác giả Qua Quay Băng Chuyện được phát trên website Chuyện.mútviên.com Giọng đọc Sốc Chương 65 Cô muốn thẳng thẳng nói thật tất cả với anh Mệt mỏi quá đi, anh ôm chặt cô trong lòng như trước đây, đầu vùi vào mái tóc tản ra mùi thơm thoang thoại của cô. Cô vốn nên ôm lấy anh ngủ thật ngon, nhưng lúc này cô lại mở to hai mắt, nhìn trân trân vào khuôn mặt vô hại lúc ngủ say của anh. Dần dần, hóc mắt cô nóng rực, tầm mắt mơ hồ. Hồi lâu, nước mắt ngưng tụ trong hóc mắt, rồi rốt cuộc cũng từ từ chảy xuống. Đường Hân Khi ân ái, anh cất giọng trầm khàn gọi cô. Đường Hân Khi anh ngã đầu ngủ say Hôn cô nồng nhiệt Khoảnh khắc này Trong đồ cô bắt đầu thoảng qua Giọng nói trầm thấp Hơi thở gấp gáp khi anh gọi cô đêm nay Trong trí nhớ Anh chưa bao giờ đụng chạm cô dịu dàng như đêm nay Làm cô không thể nào kiềm chế được Mà đắm chìm vào dục vọng nóng bỏng của anh Nhưng Tại sao Trong mắt anh cô đã hoàn toàn biến thành đường Hân rồi Thậm chí, lúc hay anh ý nhất, anh từ từ nhắm mắt vẫn có thể gọi cô Đường Hân nồng nàng như vậy. Mặc dù trước đó không liên quan gì đến thân phận Đường hâm này, anh cũng chưa từng gọi cô Tử Du dịu dàng như vậy, anh chưa bao giờ gọi tên một người phụ nữ nào như vậy. Nhưng đêm nay, anh lại gọi cô Đường hâm thương yêu như vậy, triều mến như vậy, dường như bỏ ngoài lúc nào cả. Nước mắt rơi lặng lẽ, Hà Tử Du cắn mắt, cắn mạnh lên bờ môi, cố gắng đề nén sự chua xót dâng lên nơi cổ họng, lòng cô rất đau, bởi vì anh đã hoàn toàn xem cô là đường hân. Cô vẫn luôn suy nghĩ, nếu đêm đó anh không điều tra được cô là Đường Hân thì anh còn có thể liên lạc với cô nữa không? Cô có thể khẳng định được đáp án của anh sẽ không. Cho dù họ đã từng thân mật được 3 tháng ở trong lòng anh, Cô mãi chỉ là một bạn tình có thể chiều theo ý của anh bất cứ lúc nào Cho nên khi anh biết được tin tức về Đường Hân Anh mới có thể lạnh lùng như vậy Chấm dứt với cô, quyết tuyệt như vậy Cuộc sống 3 tháng trước đây thuộc về Hạ Tử Du và Đàm Dịch Kim Nhưng mà về sau Ở trong lòng Đàm Dịch Kim Sẽ là cuộc sống giữa Đường Hân và Đàm Dịch Kim Cả đời phải phó mặt vào thân phận của Đường Hân Để được anh cưng chiều yêu thương Đây thực sự là cuộc sống cô muốn sao Không, ánh mắt mô hồ mọc nước nhìn chầm chầm vào khò má gần trong căn tất của anh Trong chớp thoáng này, cô hạ quyết tâm Đúng vậy, nếu đêm nay, người nằm dưới thân anh là hạ tử du Có lẽ anh sẽ không bao giờ bộc phát tình cảm dịu dàng, si tình triển miên như thế Thời gian tới, cho dù cô có thể vẫn được ở bên anh Nhưng cô cũng chỉ là thế thân cho người phụ nữ anh yêu thương sâu đậm Cô không muốn làm người thế thân như vậy Các bạn đang nghe truyện audio trên website truyện.boothian.com sắc trời sáng dần, Đàm Dịch Kim đưa tay, muốn ôm thân thể mỏng manh của Hạ Tử Du vào lòng theo quán tính, nào ngờ không có gì trong tầm tay. Đàm Dịch Kim ngồi bật dậy, con người đen giả hoạt liếc nhìn bố phía vắng vẻ. dường như cô ta đã đi khỏi từ lâu, không khí thậm chí không còn mùi thơm than thoảng thuộc về cô ta nữa. Bỗng nhiên, ánh mắt sắc bén của anh lướt đến tờ giấy trắng bút đặt trên tủ tủ đầu giường. Anh cầm tờ giấy lên, mặt trên có một hàng chữ tinh tế. Dịch Kim, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Em chờ anh ở nhà hàng chúng ta dùng bữa lần đầu. Hết chương 65 Chương 66 Đường Hân đã chết Hạ Tiểu Thư tôi đã điều tra được tung tích của tiểu thư đường hân một năm trước cô ấy đã chết ở mỹ làm việc kim không vội vã đến nhà hàng bà hạ Tử du nhắc tới chỉ khoác thêm áo ngủ Nhà hạ dẫn dưng đứng sát cửa sổ to lớn của khách sạn điện thoại di động của anh chợt trung lên anh ấn nút nghe điện thoại di động vang lên giọng nói treo ghẹt của đàm tâm tổng giám đốc đàm a tiểu công chúa của cậu nói muốn gặp cậu thật sự không lây chuyển được cô ấy, chừng nào thì cậu tới chỗ chúng tôi đây. Làm dịch kim nói bình tĩnh, bây giờ không được. Cảm tâm không nhịn được hiển trách, nói, chị nói này em trai, chị của em bay tới từ nước Mỹ xa xôi, chăm sóc vợ tương lai cho em, em không có thời gian đến gặp chị gái, như chị đây cũng được, chẳng lẽ ngay cả dành chút thời gian đến gặp vợ tương lai cũng không có ư. Làm dịch kim cầm ly rượu đỏ trong tay lên, kế nhấp một hớp tối nay em sẽ qua lúc này đàm tâm mới hài lòng bỏ qua cho đàm dịch kim ừ vậy thì đi sớm một chút tiểu hân rất nhớ em đó đàm dịch kim không nói gì nữa đàm tâm tò mò dò hỏi à em và hạ tử du thế nào rồi chị rất tò mò cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào sau khi em và cô ấy đính hôn đàm dịch kim nói lạnh nhạt cô ta sẽ lựa chọn thừa nhận với em Anh cực kỳ nhạy cảm và cơ trí, có thể nhìn thấu hạ tử du dễ dàng. Trời ạ, đàm tâm kinh ngạc, cô ta thừa nhận với em rồi hả? Đàm dịch kim trả lời thản nhiên, cô ta đã hẹn em. Đàm tâm phát biểu cách nhìn, này, em trai, cô ta đồng ý thừa nhận với em, khiến chị rất bất ngờ. Nói thật, lần trước, sau khi nói chuyện với cô ấy, chị cảm thấy cô gái này rất dịu dàng, sao mà chị không hề cảm thấy cô ta có tư tưởng xấu xa như vậy? Người mắt đi sâu thẳm của đàm dịch kim nhíu chặt. Chị chỉ cần chăm sóc đường thân là được, những chuyện khác chị đừng hỏi. Đàm tâm làm ra vẻ tức giận. Hừ, không nói thì không hỏi. Vậy em có thể nói cho chị biết không? Nếu như cô ta thực sự thừa nhận với em, em có bỏ qua cho cô ta không? Đàm dịch kim không trả lời đàm tâm, cúp máy. Đàm tâm đã hiểu rõ lựa chọn của đàm dịch kim. Ngăn cách qua điện thoại mà còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo rợn người đó. Đủ để nói rõ Hạ Tử Du sẽ có kết cục như thế nào. Các bạn đang nghe truyện audio trên website truyện.mútphien.com Hạ Tử Du kiên nhẫn khuây khuấy như cà phê trong tay. Bình tĩnh chờ anh tới. Nhi phút cô quyết định thẳng thắng với anh, cũng đã quyết định không còn quyến luyến anh nữa. Thật may là trước đây, cô cũng chưa từng chờ mong kết cục tốt đẹp với anh. Vì vậy, lúc này, Cô mới có thể bình yên chờ đợi anh như thế. Cuối cùng, chỉ đơn giản là cô và anh từ đây coi như người xa lạ. Sau đó cô sẽ rời khỏi nhà họ Hạ. Nhưng, nhưng dù cho tương lai thế nào, cô tin tưởng lựa chọn ngày hôm nay của cô là chính xác. Tổng giám đốc đàm, Hạ Tiểu Thư đang chờ ngày ở chỗ ngồi gần cửa sổ. Giọng nói cung kính của người phục vụ phụ phan bên tai Hạ Tử Du. Hạ Tử Du hoàng hồn lại ngước mắt lên. Bóng dáng hiên ngang trắng trỏi của đàm Dịch Kim xuất hiện trước mặt cô, vẫn sang trọng túng tú như thường ngày. Dịch Kim, cô gọi anh. Anh đi tới gần phía cô, ngồi đối diện cô. Tại sao không nói với anh tiếng nào đã bỏ đi? Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng điềm đạm Em, cô nhìn chầm chầm vào anh thật lâu, trong lòng lại do dự. Đàm Dịch Kim nhìn thẳng vào ánh mắt do dự của cô. Sao vậy? Có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh ư Hạ tử du đột nhiên nhắm mắt lại, nhắc nhở mình từ tật đáy lòng, không thể do dự, không thể không muốn, không thể rơi lệ. Cuối cùng, cô thả nhiên nước mắt nhìn anh. Cảm dịch kim, thật ra em không phải là đường. Đúng lúc này, điện thoại Hạ tử du vang lên tiếng tin nhắn. Hạ tử du đang nói thì bị cắt ngang, điện thoại để trên mặt bàn hiển thị nội dung tin nhắn. Chương 66 Chương 67 Đột nhiên cô không muốn nói gì cả. làm dịch kim sửng lại, gật đầu, được, bây giờ anh sẽ đưa em về. đường hâm đã chết, tại Mỹ. Âm thanh này vang lên bên tay rõ ràng, điện thoại của Hạ Tử Du trượt xuống, sắc mặt cô chợt trở nên tái nhợt. Đàm dịch kim nhìn cô đầy lo lắng Sao sắc mặt em lại khó coi như vậy Có chuyện gì sao Không Không có việc gì Xin lỗi em ra ngoài gọi điện thoại Út lời Hạ tử du nhặt điện thoại lên Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ăn Bởi vì vội vàng muốn biết đáp án Hạ tử du gần như mất tỉnh táo Bấm số điện thoại ba lần mới gọi được cho Thánh tử tư Alo Hạ tiểu thư Trong điện thoại là giọng nói luôn tung kính của thám tử tư. Hạ Tử Duong muốn thở hỏi, tin nhắn anh vừa gửi cho tôi là sao vậy? Thám tử tư nói như thật. Là thế này, khoảng thời gian trước, cô kêu tôi điều tra tung tích của tiểu thư Đường Hân. Mặc dù không có kết quả, nhưng tôi đã nhận tiền của cô thì không thể bỏ ngỏ. Hôm qua, tôi đã điều tra được một năm trước, tiểu thư Đường Hân đã mắc bệnh qua đời ở Los Angeles, Mỹ. Bàn tay cầm điện thoại của hạ tử Du run run, Người mắt đầu thương trợn to, không ngừng lắc đầu. Tại sao lại như vậy? Không thể nào. Đường Hân không thể nào. Hạ tử thư, đây là sự thật. Sáu năm trước, tiểu thư Đường Hân rồi có cha mẹ nuôi do cô ấy bị bỏ buôn người bán sang Mỹ. Sau đó, tiểu thư Đường Hân bị bán sang Mỹ. Lưu lạc nhiều nơi tăm tối, thể xác và tinh thần bị tra tấn ba năm ròng trả. Một năm trước tiểu thư đường hơn nhiễm hiv không chữa được nên đã qua đời nước mắt đã ngưng tụ nơi hốc mắt hà tử du cô vẫn khó chấp nhận anh nói bậy, đường hơn không thể chết được cô ấy không thể chết được hắn tử tư nói tôi đã chuyển tài liệu chi tiết cho cô rồi hạ tiểu thư tôi biết tiểu thư đường hơn là người rất quan trọng với đối với cô nhưng không thể thay đổi sự thật tôi hy vọng cô có thể nén bi thương Các bạn đang nghe truyện trên website truyện.bookfine.com Sau đó, vẻ mặt Hà Tử Du dại ra thân thể sủi lơ như thể mất hồn. May là Đàm Dịch Kim xuất hiện kịp thời ôm lấy cô. Đàm Dịch Kim vô cùng lo lắng ôm cô vào lòng. Thương à, làm sao vậy? Lúc này, Hà Tử Du suy sụp bất lực. Ánh mắt Đàm Dịch Kim cũng khó có thể nhìn thấu. Hà Tử Du đột nhiên khóc lên bất thấp thanh. Anh ôm ế Anh ôm em vào xe nghỉ ngơi một chút, đàm dịch kim lập tức bế hạ tử du lên bên trong xe. Dù cho đàm dịch kim lo lắng đến mức nào, hạ tử du vẫn không nói một lời, nước mắt cũng rơi không ngừng nghỉ. cuối cùng, đàm dịch kim chỉ có thể nắm chặt tay hạ tử du, an ủi cô. Không có chuyện gì, hãy nhớ rằng đã có anh. Không biết qua bao lâu, nước mắt hạ tử du không còn chạy nữa. Hai mắt sương đỏ đến không thể nào nhìn người. Đàn Dịch Kim vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Hạ Tử Du trong lòng bàn tay. Cho đến khi tâm trạng Hạ Tử Du bình ổn lại, Đàn Dịch Kim mới khẽ nói. Bây giờ có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Còn nữa, em hẹn anh ra nói có chuyện quan trọng muốn nói với anh đó là chuyện gì? Hạ Tử Du lắc nhẹ đầu, cố gắng lên tiếng. Cố gắng lên tiếng trong nghẹn ngào. Chị Kim, bây giờ em không muốn nói gì cả. Chỉ muốn về nhà ngủ một chất thật ngon. Anh có thể đưa em về nhà không? Chương 67 Chương 68 Hôm lễ trước kỳ hạn Ban đêm, đàm dịch Kim đứng trước cửa sổ cao ốc đàm thị Nhìn cảnh đêm phồn hoa của thành phố Y Dòng suy nghĩ lưu chuyển nhanh chóng Anh bỗng lấy điện thoại ra Nhấn một dãy số Đàm Tâm vừa nhận điện thoại Giọng nói có phần rụt rè sợ hãi Em trai à Giọng điệu đàm dịch Kim lạnh lùng không mang hơi ấm Em nghĩ là chị nên chủ động gọi điện thoại cho em Đàm dịch Kim muốn điều tra nội dung tin nhắn và cuộc gọi trong điện thoại hạ Tử Du thì rất dễ dàng Đàm Tâm cười xấu hổ A chỉ biết ngay không lừa được em Đàm Dịp khiêm nheo đôi mắt nguy hiểm Nói đi Rõ ràng là giọng nói nhẹ nhàng Mà lệch nhạt Nhưng giọng nói đó phát ra từ trong cốt tuỷ Thật đáng sợ Khiến đàm tâm không rét mà run. Đàm tâm căng thẳng nuốt nước miếng Giải thích chậm rãi Đúng vậy, chỉ cố tình nói tin tức Đường hân đã chết cho thám tử tư Mà hạ tử du mời về điều tra đường hân Đàm dịch Kim khẽ nhíu mày Tại sao phải làm vậy Tính tình đàm tâm thoải mái, thẳng thắng, cởi mở, cô cũng không ủy kỵ bất cứ ai, chỉ riêng đứa em trai đàm dịch kim này, trước giờ cô không dám mạo phạm. Đàm tâm coi người lại, sau khi chuẩn bị tâm lý mới nói thật lòng, em à, chị hiểu được tình cảm của em đối với Tiểu Hân, cũng biết Hà Tử Du chiếm lấy thân phận của Tiểu Hân khiến cho Tiểu Hân phải chịu ức ức nhiều năm nay, quả thật là rất đê tiện Nhưng em có nghĩ rằng, mỗi người trước khi đưa ra một quyết định đều có dự tính trước. Mặc dù Hạ Tử Du đã từng phạm sai lầm, nhưng em không thể quá quyết ra án tử hình cho cô ấy như vậy. Ít nhất, em cũng phải cho cô ấy một cơ hội để giải thích. Rồi mắt sâu thẳm khó lường của đàm nhịp kim lại thêm phần quỷ dị, cho nên đây chính là cơ hội chỉ tạo ra cho cô ta. Ừ, đàm tâm không phủ nhận, thu hận luôn che đậy. Trên bờ đôi mắt con người em à Em cần phải ổn định tinh thần Để ngắm lại xem Trong khoảng thời gian em và hàng tử dụng Ở bên nhau cô ấy rốt cuộc là người thế nào Cho dù cô ấy có diễn tốt hơn nữa Cũng có lúc lộ sơ hở Mà nếu như ngay cả em Cũng không nhìn ra được điểm sơ hở ấy Phải chăng em nên suy xét lại Phán đoán của em với cô ấy Không gạt em Lần trước ở bố tiệc in hôn Chỉ có ấn tượng đức tốt với cô gái này Chị luôn cảm thấy cô ấy rất cất giấu tâm sự trong lòng em trai em hãy cho cô ấy một cơ hội đi nếu như sau khi cô ấy biết được đường hân đã chết nhưng vẫn đồng ý vứt bỏ những thứ mà cô ấy có thừa nhận với em điều này nói rõ bản tính của cô ấy cũng không xấu các bạn đang nghe truyện trên website truyệnchấmbútphim.com Làm dịch khiêm đứng lặng hồi lâu trước cửa sổ sát đất, trong đầu hiện lên những hình ảnh ngắn ngủi khi anh và Hà Tử Du ở bên nhau. Lần đầu tiên gặp cô, cô giống con mèo nhỏ bướng bỉnh nghịch ngợm. Nếu có người ác ý chạm đến cô, cô sẽ vương móng phút, sắc bén đối phó với kẻ thù. Nhưng mà đến lúc người đó thực sự tóm được nhược điểm của cô, thì cô lại trở về bản tính ôn hòa, dễ bảo, vùi trong lòng người đó, mặc cho người đó yêu thương cưng chiều. Cô vẫn luôn là mèo con đáng yêu như vậy Ngồi sau bàn làm việc Đàm Dịch Kim lấy điện thoại di động ra Xin chào Số mấy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được Vui lòng gọi lại sau Không thể gọi cho Hạ Tử Du được Đàm Dịch Kim lập tức gọi điện thoại đến nhà họ Hạ Sau khi dì Lương nghe điện thoại của Đàm Dịch Kim Phổi thông báo tin tức cực tốt Làm phấn chấn lòng người của ông bà Hạ Ông chủ Tổng giám gốc Đàm nói Hôm lễ của Ngài và tiểu thư sẽ tổ chức trước thứ bảy tuần này. Quân chương 68 Chương 69 Lần đầu tiên đường hâm xuất hiện Sáng sớm, Hạ Tử Du ôm cô ôm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, ánh mắt vô hồn. Hôm lễ tổ chức trước thứ bảy, vậy có nghĩa là còn chưa tới năm ngày cô sắp trở thành vợ của đàn dịch kim hai người sắp được cùng nhau nắm tay đến già bà hạ mỉm cười thỏa mãn ngồi xuống cạnh hạ tử du từ ái hỏi con gái ngoan đang nghĩ gì mà mất hồn như thế hạ tử du hoàng hồn trở lại, lúng túng nhìn mẹ mỉm cười đâu có ạ. bà hạ nắm nhẹ lấy tay hạ tử du mãi miết ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của hạ tử du bằng ánh mắt ôn hòa Nói đầy thương cảm, ba mẹ luôn muốn tìm cho con một bạn trai ưu tố, không dễ dàng mới đợi được ngày con ở bên dịch Kim cũng không ngờ rằng con sắp lấy chồng rồi, dù mẹ rất vui nhưng cũng không nở. Mình đôi mắt ẩn đỏ của bà Hạ, Hạ tử vui nhẹ nhàng ôm lấy vai bà Hạ an ủi, mẹ hay là con lập gia đình trẻ một chút, ở nhà với ba mẹ thêm một thời gian nữa được không? Bà Hạ lập tức che dấu sầu đảo nói nghiêm túc. Không thể làm như vậy, con phải kết hôn với Dịch Kim ngay. Ba mẹ con buổi tối nằm mơ con cười thầm đấy. Con trẻ tốt như vậy tìm được ở đâu chứ? ánh mắt thương yêu của mẹ, Hạ Tử du hơi mất hồn, lại tự trách từ tận đáy lòng. Có lẽ bà không bao giờ biết được đứa con gái mà bà chồng hết tất cả tình thương yêu của mình chỉ là đồ giả mạo. Mà đứa con gái thật sự của bà đã rời khỏi thế giới này từ lâu Đầu xỏ gây nên toàn bộ việc này chính là đồ giả bạo trước mặt Mẹ đây Bà hạ nhìn thấy đôi mắt vô hồn mất mát của hạ tử du không khỏi nghi ngờ Tử du, con lại nghĩ gì vậy? Hạ tử du nhìn thẳng vào ánh mắt lo âu của mẹ Cố gắng kìm đến hổ thẹn từ đáy lòng, cười nhẹ Mẹ, có ba mẹ Con cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời này Bà Hạ nghe thấy con gái nói lời thân thiết như vậy Khóc mắt không khỏi nhượng đỏ Cảm động nói Tại sao đột nhiên nói mấy lời này Hạ Tử Du lưu luyến đưa tay ôm lấy bà Hạ Đôi mắt chứa lệ, nức nở nói Mẹ, con mong được làm con gái quan của ba mẹ mãi mãi Bà Hạ yêu thương, vỗ nhẹ sống lưng Hạ Tử Du giọng nói cũng lưu luyến, cũng luyến tiếp Đúng gốc này, đương nhiên là con là con gái của ba mẹ rồi Ba mẹ yêu thương con mãi mãi Các bạn hãy đề nghị truyện trên website truyện.mốtthien.com Đến giờ làm chiều, Hạ Tử Du đến đàm thị như thường lệ Cô muốn đến tìm gạp thịt kim nhưng anh không có ở công ty Hạ Tử Du đang phải vừa làm việc, vừa đợi anh về, nhưng suốt cả buổi chiều, Hạ Tử Du vẫn không nhìn thấy đàm dịch kim. Gần đến giờ tan tầm, Hạ Tử Du không kiềm chế được, mà gọi điện thoại cho đàm dịch kim. Cô nói thông báo điện thoại không thể liên lạc được vang lên, Hạ Tử Du dụ lưng vào thành ghế, sửng sờ đặt điện thoại khi đi đọc xuống. Lúc này, chị Du đi ra từ thang máy, đúng lúc nhìn thấy Hạ Tử Du đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, Chị Dương cung kính bước đến hỏi thăm hạ Tử Du hạ Tiểu Thư, cô phải về sao? hạ Tử Du kẻ gợt đầu Dạ Cô không đợi Tổng Giám Đốc à hạ Tử Du nói lời thành thật Tôi gọi điện cho anh ấy không được Chị Dương giải thích Tổng Giám Đốc thảo luận với Tổng Giám Đốc của Úc Phong Về một mạng Về một hạng mục hợp tác cả chiều nay Nếu thành công chắc đêm nay Tổng Giám Đốc sẽ còn bước tiệc xã giao nữa hay cô tới khách sạn chờ tổng giám đốc, nếu tổng giám đốc trở về công ty, tôi sẽ chuyển lời tới tổng giám đốc dùng cô." Hạ Tử Du và chị Du đều biết khi bàn công việc Đàm Dịch Kim không nhận điện thoại cá nhân. Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, "Vậy cũng được, tôi đến khách sạn trước." Chị Du gật đầu. Sau khi Hạ Tử Du rời đi, chị Du lập tức lấy điện thoại di động ra ứng một dãy số. Hello, giọng điều chị Dư tôn kính, đại tiểu thư là tôi. Giọng nói vốn nhàn hạ của đàm tâm trợt căng thẳng, nhưng mặt nói, Chị Dư, chuyện tôi dặn, chị có tiến triển không? Chị Dư nói, có ạ, hạ tiểu thư đợi tổng giám đốc ở công ty cả buổi chiều, có phần sốt ruột, hình như có chuyện quan trọng muốn nói với tổng giám đốc. Có thật không? Đàm tâm thấp, nhất thời vui xuống. Tôi biết ngay, ha <cười> chị Dư khó hiểu. Đại tiểu thư có chuyện vui gì vậy? Đàm tiểu thư, đàm tâm cười nói, không có việc gì, chỉ chứng minh tắt nhìn người của tôi rất chuẩn. Thành phố Y, bắt Giao Bên trong tòa biệt thự trang hoàng gián dị, nhưng khó giấu phẩm vị cao cấp. Một cô gái đáng yêu trẻ tuổi bước những bước nhẹ nhàng tuyển chuyển tới sau lưng đàm dịch kim, ôm lấy đàm dịch kim đang nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ từ đằng sau. Mấy miệng đàm dịch kim không lên nhưng không xoay người, xong anh lại khẽ hôn lên mu bàn tay mảnh mai của cô với vẻ đầy yêu thương. Cô gái trẻ nở nụ cười sáng lạc đi đến trước mặt đàm dịch kim khẽ nói, dịch kim em đã nấu xong bữa tối rồi, tới nếm thử tài nấu nướng của em đi. Đàm dịch khiêm đưa tay ôm em cô gái, nói dịu dàng. Những chuyện này không cần em phải làm, chuyện em nên làm là chăm sóc mình cho tốt. Cô gái trẻ không tôn theo nói, có chị tâm chăm sóc, cơ thể em đã hoàn toàn hồi phục rồi, anh không cần phải lo lắng. Đàm dịch khiêm vẫn lẹn, vẫn bén lọn tóc lộn xộn trước ngực cô gái trẻ ra sau óc như trước kia. Cúi đầu hôn lên vườn chén trơn bóng của cô. Ngay lúc này, hụt hụt, hình ảnh ấm áp, hài hòa, chợt bị một người phụ nữ không thức thời cất, cắt đứt. biết thấy người tới, cô gái trẻ nhất thời xấu hổ, đó mặt đẩy đàm dịch khiêm ra. Chị Tâm, chị nói chuyện với dịch khiêm đi, em chuẩn bị một chút thức ăn. làm Tâm cười nhìn đường hân ngưỡng ngùng chạy đi xấu xa đi đến bên cạnh đàm dịch kim tặc lưỡi nói tiểu hân của chúng ta vẫn hồn nhiên đáng yêu như hồi bé người nào đó mới hôn một cái đã đỏ bừng cả mặt cô ấy đâu có biết rằng người nào đó đã thân kinh tóc chiến rồi à đàm dịch kim khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường nhật đi lướt qua đàm tâm đàm tâm vội vàng kéo tay đàm dịch kim khẽ nói hay em chớ đi vội Chỉ có chuyện quan trọng muốn nói với em, chúng ta ra vườn hoa. Hết chương 69